Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chúng mày á Chúng mày đừng có trách là tao xử bạc với lão Chính mồm lão kể với tao nè Là vợ lão quỳ xuống chân lão mà khóc Lão vẫn dứt khoát đòi ly dị để về đây lấy tao Chúng mày thương lão á Sao không biết thương vợ lão Tao ở với lão nè Thì sẽ có ngày lão mê đứa khác trẻ đẹp hơn tao Trừng đó đó Tao có quỳ xuống chân lão mà khóc Lão cũng vẫn bỏ đi như thường à. Chỉ vì nước mình nghèo, làm thân con gái nó rẻ như bèo. Cho nên Việt Kiều như lão mới về đây lộng hành. Thử hỏi chúng mày, tao quen lão năm tao 22 tuổi, người mẫu thời trang. Nếu cứ như bình thường, già gần xuống lỗ như lão, có độc được vào người tao không? Chúng mày nên thương tao chứ đừng có thương lão." Hương càng nói, giọng càng xúc động. Nàng dừng lại, nước mắt chan hòa. Cả Dung và Liễu đều thấy rõ Hương là loại gái đĩ già mồm, vừa ăn cướp vừa la làng. Hai cô im lặng sót xa cho ông Thành giờ đây đang thất thểu ngoài đường. Canh bạc này ông thua đậm quá vì ông đã chọn lầm người để đầu tư chọn viện vốn liếng tình cảm và tiền bạc ở tuổi xế bóng. Dù chẳng biết bà Thành là ai, Liễu cũng mong sau bài học chua cay này, ông Thành sẽ quay về an phận với gia đình. Дякую за